Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 601, bức tranh bị nghiền nát. Hai vốn cho là mình có thể kiên trì được lâu, nhưng mà phải đối mặt với nhiều người như vậy. Vừa mới cất tiếng hát, nước mắt đã theo hồi ước tuôn ra. Ngôn ngữ trong bài hát giống như đào ở đáy sông, không ngừng chém sâu vào trong lòng nàng. Dù sao thì họ cũng đã có một thời gian ở chung, lại cùng một tuổi tác, mơ mộng một cuộc sống trong tương lai từ cấp hai cấp ba tới đại học rồi từ đại học vào xã hội ba người bọn họ luôn muốn sống chung với nhau ý nghĩa này không bao giờ thay đổi vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã không còn huyết tộc ta tên là victoria dưới ánh lửa bập bùng cô gái kinh diễm kia cất tiếng nói vậy thì chúng ta kết thúc ở đây đi trong tiếng nổ ầm ầm chiếc ô tô phía sau lại bốc lửa cột lửa bốc cao trong bầu trời đêm chỉ nhớ thôi là thờ cũng biết đau nó có ở mọi nơi trên cơ thể ta yêu anh em hát cũng đớn đau xem thư anh em nghĩ thôi cũng đau rồi tiếc nuối là thờ cũng biết đau nó chảy ở trong máu của em hối hận là thờ cũng biết đau hận mình không hiểu anh em càng đớn đau muốn gặp anh không được đó là đau đớn lớn nhất con phải đồng ý với mẹ không được làm chuyện điên rồ con thật sự muốn gặp hắn hắn là nam nhân của tôi em không tin em sẽ chờ hắn trở về bịt bịt con mèo nhỏ xé rách một cái túi bóng không biết đấy có phải là cái ước hẹn mà những đứa trai gái thường hay bỏ lại hay không hắn đưa tay ra Hướng về phía con mèo, con mèo nhỏ dường như biết nó có thể ăn, đưa chân cào cào, tiếng hát, ánh sáng, cô gái kia cầm mic, hơi có chút nghẹn ngào, giống như có một giọng nói nào đó đang thì thầm ở bên tai, gia mình đã chết, linh tĩnh. Trong thành phố, hấp huyết quỷ bắt đầu triển khai giết chóc với con người, Tuệ Thanh và Victoria đột nhiên gặp nhau, quỷ to đá tung chiếc ô tô thứ hai, toàn bộ đội xe đều ngừng lại, trên đường tiếng nổ, tiếng súng sôi trào. Peter chạy vào một chiếc xe nhỏ. Tiếng súng vang lên, bóng người hắn biến mất, chiếc xe con kia không kịp phản ứng, đâm sầm vào một chiếc xe bus. Trong phố xá sầm út, những cột đèn ở hai bên đường liên tục bị Victor đốn đổ, tia lửa điện bay tứ tung, cột điện đổ làm ùn tắc giao thông, người người thi nhau hò hét chạy trốn, dây điện chằng lung tung ở trên đường tạo thành một cái mạng nhện gây nguy hiểm. Bên trong sân vận động người đông như kiến, xa xa bỏ điện thoại di động vào trong túi, nàng lau nước mắt, khóa bao đi tới hậu trường, không bao lâu sau Tiểu mạnh từ một chỗ khác đứng lên Bọn họ đã nhận được điện thoại Do Natalie gọi tới Linh tĩnh đứng ở trong ánh đèn Đương nhiên không nhận ra được bọn họ Trên màn hình lớn, hai gò má của nàng toàn là nước mắt Giống như bị chuyện này lên nhiễm Toàn bộ sân vận động lặng ngắt như tờ An tĩnh như đêm khuya Mang theo sự nghẹn ngào Trên mặt linh tĩnh nở một nụ cười thương cảm Không thấy mặt của anh vì quá đau thương Đó là sự cô đơn cùng cực Em ở một nơi thu mình cô độc Bởi vì anh quá yếu lòng Cần em dựa dẫm Em lại giả vờ không hiểu, tự cho mình được phép rời đi. Gương mặt trong ký ức của nàng Dương như chưa có thời khắc nào mềm yếu, cho dù trong tình huống khẩn cấp tới mức nào, hắn vẫn bình tĩnh đối diện, từ nhỏ tới lớn, chưa có khi nào ngoại lệ. Dưới tình huống này, các nàng đã coi đó là một hiện tượng quen thuộc, không thèm nghĩ tới khó khăn ra sao, ngăn trở lớn như thế nào. Các nàng cũng đã tìm tòi về sát thủ, biết đó là một chức nghiệp trong bóng tối, cho tới khi hắn không giải quyết được, hắn liền buông xuôi tất cả, bây giờ nhớ lại. Càng nàng mới biết mình bỏ qua thời gian quý giá đó tới mức nào, các cậu nếu như nhất định muốn biết, tớ sẽ nói cho các cậu biết. Nhưng mà đó không phải là chuyện quan trọng, tớ không thích các cậu biết việc này cho nên tớ sẽ cố gắng không làm chuyện gì có liên quan tới các cậu, tớ có chuyện thẳng thắn muốn nói với các cậu. Kỳ thực hôm nay tớ bị bắn, nhưng mà vấn đề không lớn, vừa rồi sợ các cậu lo lắng nên đã không nói, hiện giờ đã băng bó kỹ rồi, các cậu nhớ giữ bí mật nhé. Á, nhìn, nhất định phải bảo vệ tốt chị nhã hàm đấy. Với lại giáo huấn cho tốt cái tên bại hoại kia, giao cho tớ, yên tâm. linh 602, bức tranh bị nghiền nát, ba đầu lại đau ư, ngày mai đi khám nhé, không có chuyện gì, đã uống thuốc, cũng không phải chuyện nghiêm trọng tớ sẽ đi khám. Nó to như lựu đạn vậy, khẳng định là lúc nào cũng đau, bố mẹ cũng không rõ hắn biết chuyện này từ lúc nào, chỉ biết một điều duy nhất là trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới 2001, hắn đều chịu đựng sự đau đớn này, có lẽ là nó biết mình sắp chết cho nên cố. Gắng biểu hiện như bình thường ở trước mặt chúng ta, nó đau đến mức không chịu đựng được nữa, nó sợ con thấy nó bất lực, mùng 5 tháng 2, hắn rời khỏi Giang Hải, người phụ trách theo dõi không tìm về hắn. Chỉ nhớ thôi là thờ cũng biết đau, đau ở mọi chỗ trên người chúng ta, yêu nhau biết đau, nhớ nhau biết đau, xem thư nhau còn đau đớn hơn, ngay cả lúc suy nghĩ cũng đau, tiếc nối là thờ cũng biết đau. Nó chảy ở trong máu của em, hối hận là thờ cũng biết đau, hận mình không hiểu anh em càng đớn đau. Muốn gặp anh không được, đó là đau đớn lớn nhất, xa xa bước vào hậu trường, nghe thấy tiếng hát buồn bã, nước mắt lại rơi. Trong sân vận động, có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên nóc vòm, cô gái này đi lại trên nóc sân vận động, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu căng, đêm qua lúc Victoria đến Giang Hải, cô gái này đã ở bên cạnh Victoria. Ở xung quanh, hoa viên, ánh sáng, cây cối, người đi đường, những cột đèn huy hoàng trong thành phố cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng, gió biển thổi tới, nàng mở hai tay. Hơi nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự sao động trong thành phố này, tiếng ca thương cảm và cô độc, cùng với sát khí cuồng bạo, khiến cho nàng mê say. Chuyển động đi, trong tiếng cảng nghẹn ngào, dưới bầu trời hoàn mỹ, trên một cái ghế, có một tiếng thở dài vang lên, con mèo nhỏ ăn thức ăn trong tay của hắn, hắn nhấc lên nhìn nó một hồi, tốt và xấu, không phải là chỗ ngồi của A Sửu hay sao, con gái cháu trai, A Sửu hiện giờ như thế nào? Bọn họ đã từng có một con mèo nhỏ, sao lại không thấy? khi đó linh tĩnh ôm nó một nhà ba người đi dạo trong nắng hoàng hôn cái loại cảm giác này thật là hạnh phúc hắn nhớ lại tất cả sau đó đứng lên tiếng cảng nghẹn ngào lúc này đã biến thành một lời thề bất tử tớ thể không hề nói dối yêu cậu nhiều ôm lấy cậu thật lâu tớ mỉm cười chỉ là giả dối nhưng linh hồn vẫn còn ở bên các cậu là được rồi tớ thể sẽ lo cho các cậu để các cậu thoải mái rong chơi tớ càng lúc càng giống con sò biển sợ bị người khác chạm đến cậu trở về vậy là tốt rồi ở phía sau sân khấu Có một cô gái đang đi xuyên qua đám người đang làm việc, một gã bảo vệ đi tới đang định hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ là một họng súng đen ngòm, trong khoảnh khắc, cả hậu trường đều im lặng. Ở một nơi khác trong thành phố, Tuệ Thanh đứng trên nóc một chiếc ô tô, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, dù sao thì nàng cũng đã già, kia chỉ mấy phút thì có thể được, nhưng nếu như ngay cả mấy phút cũng rơi vào hạ phong, vậy thì chứng minh đối phương đã có thực lực áp đảo mình. ngẩng đầu, bóng người màu đỏ kia đang di chuyển trong làn đạn. Ở một bước chân dẫm bẹp một cái ô tô, tiếng xé gió rít lên, bóng người màu đen xẹt qua đỉnh đầu của nàng ta, di chuyển về phía Victoria, Natalie rớt cục cũng đã tới. Ẩm bóng người màu đỏ kia tiếp nhận một trọng quyền của Natalie, không khí xung quanh nổ tung ở bên hai cô gái này, mặt đất lún sâu xuống phía dưới, phì phò, trên sân khấu, tâm khảm nàng giống như trái tim đang đau đớn kịch liệt, nàng nhắm mắt lại, có thể làm lại vậy cũng tốt, tiếng hát mềm mại đã bắt đầu kết thúc. Nàng quay đầu lại. Nhìn thấy xa xa đứng ở phía sau, có thể bắt đầu rồi, nhìn bầu trời, cô gái đứng trên nóc sân vận động nửa nụ cười, phút ve chú mèo tiểu sửu trong tay, giả mình bước vào sân vận động, linh 603. Bóng đêm như nước thủy triều một dây điện bị đứt, cột điện đổ, ô tô nổ tung, lửa cháy khắp nơi, hai cô gái đứng cách nhau mấy mét, đang ở trong trạng thái rằng co, một bên đỏ, một bên đen, hai cách ăn mặc rất khác nhau, biểu hiện cho sự lạnh lùng và kiêu căng. Qua một kích vừa rồi, hai người hiện giờ đều đang đánh giá khí chất của đối phương, váy của Victoria bay phần phật, xung quanh không khí như bốc hơi, giống như đang biến thành một đóa hồng liên. Natalie lựa chọn cách dùng dị năng nâng đỡ thân hình, tận dụng ưu thế lực lượng mạnh mẽ và tốc độ, xung quanh giống như đen lại, ba động không khí đều bị đè xuống. Tất cả mọi người ở xung quanh đều khẩn trương nhìn sang bên này bởi tính chất công việc nên bọn họ cũng đã chứng kiến không ít dị năng, nhưng mà khả năng vận dụng dị năng tới mức này thì đúng là chưa thấy mặc dù đứng cách xa nhưng họ vẫn cảm nhận được từ không khí chuyển tới một làn sóng nhiệt và uy áp trong những tính tí tách tuệ thanh chậm rãi đứng lên hít sâu một hơi bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ba người rằng co trong khoảng vài giây nhưng mà áp lực trong không khí rất nặng nề mang lại cảm giác thời gian ngưng đọng trong tầm mắt victoria nhẹ nhàng giơ tay phải hướng về phía hai người ngoác ngón tay thân thái quyến rũ và sắc đẹp kết hợp vào một chỗ khiến cho tinh thần người khác run lên mà ở trước mặt nàng bàn tay trái ở cạnh mình của natalie xòe ra ngón trở chỉ về phía sau hơi nhoáng lên giống như là một động tác đập cục đá vào trong mặt hồ yên tĩnh tuệ thành cũng đồng thời phất tay rời khỏi nơi này không một chút chần trừ thu súng lên xe đám người kia vòng qua quảng trường rực lửa rút theo một con đường khác trong khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn thấy victoria đi về phía natalie sau đó ngọn lửa đã lan tràn sang những cây cối bên đường một bóng người đang lay động tiếng đánh nhau cứ thế vang lên trong ánh sáng như ban ngày Âm thanh khán giả vỗ tay giống như động đất, sân khấu hơi nghiêng, linh tĩnh mặt đầy nước mắt nhìn cô gái ở phía sau hậu trường, sững sờ, xa xa. Cách thời cấp 3 đã 4 năm, nhưng nó chưa làm thay đổi gì dung mạo của hai người, nhưng mà trong 4 năm này, do khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác, họ đã trưởng thành hơn. Hôm nay, xa xa đã là cô gái 23 tuổi, nhưng vẫn để tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt, vẫn mang theo một chút thanh thuần tinh nghịch của cô gái năm xưa. Lúc này, trông xa xa hơi gầy một chút, cao hơn một chút, bốn năm rèn luyện trong thống khổ đã giúp nàng trở lên kiên cường. Sau khi thấy cô gái như chị em ruột của mình đi tới, sự kiên cường kia trong nháy mắt tan vỡ, nàng hơi cười cười, nước mắt như giọt trâu, không còn không chế được nữa rơi xuống, xa xa. Đi tới bên cạnh nàng, linh tĩnh nhìn người chị em xa cách bốn năm của mình, đột nhiên ôm lấy nàng, khóc giống lên, xa xa, gia mình đã chết rồi, trên thế giới này, đã từng có ba người, giống như phu thê. Như anh chị em bây giờ phân ly, chẳng cần phải che giấu gì nữa. Có một số việc họ giữ lại không nói trước mặt cha mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt nhau, họ không còn gì ngăn cách. Hôm nay gặp mặt, sự đau đớn và ủy khoát trong bốn năm qua tuôn ra, chẳng còn kiềm chế được nữa. Tớ biết, tớ biết, trên mặt nước mắt như mưa, xa xa ôm lấy linh tĩnh thì thảo tự nói. Lúc này toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc, đa số mọi người đã ngừng công việc, kinh ngạc nhìn tiểu mạnh cầm súng và hai cô gái đang ôm nhau khóc, màn sân khấu chậm rãi buông xuống. Phương Vũ Tư nhìn tất cả, hít sâu một hơi, nàng nhìn khẩu súng trong tay xa xa, rồi lại nhìn linh tĩnh, lấy hết dụng khí đi tới. Không, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, mọi người, mọi người tiếp tục làm việc, chuẩn bị, chuyện này, xa xa, đã nhiều năm không gặp, nàng đối với xa xa hơi bất ngờ, không biết nên nói cái gì nói, cũng may xa xa là người khôi phục tỉnh táo đầu tiên, linh tĩnh, chúng ta cần phải đi, đi. Khi cậu còn ở viên, Lý Vân Tú đã giao cho cậu một thứ mang về chắc là một cái bình nhỏ. bây giờ cậu còn giữ không? ở trong túi kia. hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng mà khi nghe thấy Sa Sa nói tới việc này, Linh Tĩnh chạy về phía nơi hóa trang, lấy ra một cái lọ. Sa Sa cầm lấy tay Linh Tĩnh chạy ra phía ngoài. còn là tốt rồi, chúng ta đi. cùng lúc đó, một thanh âm khác vang lên. các ngươi đang làm gì? dùng ánh mắt mông lung đảo qua, Julian thấy Sa Sa muốn kéo Linh Tĩnh rời đi, hắn lấy toàn bộ dũng khí đứng dậy, trong nháy mắt mấy khẩu súng đều chĩa thẳng vào hắn linh tĩnh lắc đầu mang theo thanh âm nghẹn ngào nói là chị của em sau đó theo xa xa chạy ra cửa nhỏ xuống cầu thang đi qua một hành lang của sân vận động linh tĩnh lúc này mới kịp phản ứng chuyện này đúng là không đơn giản xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi tới phần lớn là người ngoại quốc tuy rằng mặc quần áo bình thường nhưng xem ra bọn họ đều đang ở đây cảnh giới xa xa cầm súng trên tay hiển nhiên là có quen đám người này khi ra khỏi cửa nhỏ linh tĩnh nhận ra con đường vào hoa viên ở bên cạnh sân vận động Cách đó không xa là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng biển rõ ràng, hoa viên sáng rực trong cái đêm mùa hạn này, nó có một biến hóa rất kỳ quái. Hành động cùng Sa Sa có khoảng 10 người, họ đều đứng bên cạnh bốn chiếc xe con, Sa Sa kéo nàng lên chiếc xe thứ hai, Bảo Linh Tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, khi Sa Sa khởi động xe, tiểu mạnh và một gã người ngoại quốc lên xe ngồi ở phía sau, đừng lo lắng. Sa Sa lời còn chưa kịp nói, thì một thanh âm đã vang lên ở phía sau, Linh Tĩnh nhìn lại thấy một người mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, một cô gái mặc áo màu xanh giống như từ trên trời hạ xuống. cô gái kia ngồi sồn trên mui xe, mui xe bị hõm xuống, kính thủy tinh đã vỡ. sau một khắc, tiếng súng lập tức vang lên. chương 604, bóng đêm như nước thủy triều, hai làn đạn từ ba chiếc xe kia bắn tới, mui chiếc xe tuy rằng bị hõm xuống, nhưng người ngồi bên trong không bị thương tổn gì. xa xa giờ súng lên đỉnh đầu bóc cỏ, người kia bật dậy, tách một tiếng đã thấy ở bên cạnh hoa viên. Xa xa nhấn chân ga, đám người ở mấy chiếc xe kia nói, "Go, go, go đạn bắn tứ tung về phía hoa viên, bốn chiếc xe dùng tốc độ cao nhất lao đi. Biến hóa này làm cho Linh tĩnh cảm thấy khó thở, nàng phải cố gắng bám chặt vào ghế tựa, thỉnh thoảng nhìn ra phía sau, vẫn thấy một bóng đen bám theo. Bóng đen kia rơi vào chiếc xe cuối cùng, chiếc xe kia mới rẽ qua một khúc cua, bóng người kia đột nhiên từ trong hoa viên vọt ra, luồn mình một cái, phóng qua kính chán gió phía trước, lúc bóng người này còn ở trên không trung Một đạo kình khí vô hình đã bắn ra ngoài, bắn vào xe tuế lửa giống như cắt xết. Dầm chiếc xe giống như bị cắt thành hai nửa, đâm sầm vào một bồn hoa, sau đó nổ tung, sức ép lan tỏa khắp xung quanh, lửa bắt đầu bốc lên, bốn người bên trong xe cũng là những chiếc sĩ tinh nhuệ, hầu như lúc xe nổ, họ cũng đồng thời nhảy ra. Bốn khẩu súng rơ lên nhà đạn, ba chiếc xe con kia không dừng lại, mà vẫn tiếp tục lao nhanh, trong nháy mắt đã được vài trăm mét, biến mất sau một con đường, lửa cháy ngập trời tiếng súng truyền đi rất xa trong sự hỗn loạn thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết sau một lúc phía hoa viên vườn hoa đã yên tĩnh lại không còn tiếng súng tiếng kêu thảm thiết cũng không còn chỉ có lửa vẫn cháy như cũ gió vẫn thổi phây phây bóng cây chập trờn trong ánh điện reng tiếng điện thoại di động vang lên một cô gái mặc quần áo màu xanh lá trên tay phải dính đầy máu tươi nghe tiếng chuông vang lên nàng dùng hai ngón tay rút nó ra sau khi nhìn một lúc nàng dùng ngón tay phải dính máu điểm một cái Áp lên bên tai, nhưng không cho điện thoại tiếp xúc với da, ngón cái vào ngón trở vẫn kẹp như cũ, giống y như là ép chết một con chuột, tìm được rồi, bọn họ rất yếu trốn không thoát, quỳ to. Còn chưa nói xong, trong không trung đã vang lên một tiếng súng, cái điện thoại bị bắn nổ, cô gái kia xoay người, nhìn về phía người đàn ông đầy máu trong vườn hoa, viên đạn làm cho cô gái này té máu, nhưng mà cô gái này vẫn cười, Ném chiếc điện thoại xuống đất, cảm ơn, ta ghét công nghệ cao. Sau một khắc. Bàn tay phải dính máu kia đã bóp chết người đàn ông, cô gái xoay người rời đi, cùng lúc đó, cách nơi này không xa, có một nam nhân nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, đắc dĩ, có chút khổ não, có chút tức giận, trong bóng đêm, con mèo nhỏ kêu meo meo. Chiếc xe con lao như bay qua hai con đường, nhưng tình thế khẩn trương của mọi người không giảm bớt, linh tĩnh cuối cùng cũng bình ổn được hô hấp, trong lòng có rất nhiều lời, nhưng lúc này không biết nói từ đâu, là ai vậy, một số người linh tinh ấy mà. Xa xa miễn, cưỡng cười, nhìn Linh Tĩnh nói, đừng sợ. Chiếc xe trở lên yên tĩnh, sau một lát, Linh Tĩnh cúi đầu, cậu lại gạt tớ, Gia Minh trước đây cũng gạt chúng ta như thế này, tớ. Gió từ ngoài cửa xe lùa vào, nghe thấy Linh Tĩnh nói đến Gia Minh, xa xa khó khăn hít một hơi, nói, xin lỗi, tớ tớ không muốn chúng ta gặp mặt trong tình huống này, hay là, à. Tại sao cậu không đi tìm tớ, Linh Tĩnh nhìn nàng, nói, mấy năm nay cậu ở đâu, ta cũng ở châu Âu, Gia Minh đưa tớ tới đó. Xa xa nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ hai người bọn họ mới cảm nhận được sự phức tạp trong câu nói của mình, các nàng đều được gia minh đưa tới châu Âu, cho nên mới có bây giờ, trong thoáng chốc, linh tĩnh đã trở nên trầm mặc, nhìn cột đèn không ngừng lui lại phía sau, hơi nhắm hai mắt lại. Đây là cảnh tượng một con đường mới trong nội thành, tuy rằng đã trang hoàng hơn trước kia, nhưng mà dân số vẫn không được coi là nhiều, hiện giờ ở hai bên đường không có bao nhiêu người, cửa hàng cũng không có máy, con đường in ắng ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều so với các khu khác. Linh tĩnh nghe thấy xa xa dùng tiếng Anh nói một câu, những người kia còn theo sau chúng ta, xem ra là nói qua bộ đàm, Tiểu Mạnh ngồi ở phía sau cũng nói, có thêm một cô gái nữa, bắn chúng đầu và cuộc sống của họ sẽ có hiệu quả, đây là câu nói đầu tiên của người ngoại quốc ngồi ở phía sau. Phải bắn chúng mới nói được, bọn họ quá nhạy cảm, Tiểu Mạnh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, hơn 10 phút là đủ rồi, đội quân thứ nhất đã xuất phát, họ có nhiều người hơn nữa cũng phải rời đi. Câu này vừa mới nói xong. Chỉ nghe chiếc xe phía sau phanh kết một tiếng, lúc quay đầu lại đã thấy chiếc xe con kia hõm vào, đang lao sang bên đường, ầm ầm va chạm vào một chiếc xe định ngược chiều. Họ nhìn thấy bóng hình của một cô gái ngoại quốc, cũng bởi vì hai xe va chạm quá mạnh, mà thân hình của cô gái này bay lên cao trên không trung, trong tay hình như còn ném một cái gì đó tới bên này, trông giống như là một cái bánh lái. ầm một tiếng, cửa sổ phía sau xe trong nháy mắt biến thành hoa tuyết, tốc độ chiếc xe rất nhanh, hơn nữa khoảng cách rất xa. Vậy mà cô gái kia có thể ném vỗ cửa xe, ra xa ngoặt ở một cái ngã tư đường, sau đó nhìn ra ngoài, thấy người đi đường đang đôn mua chạy trốn. Con đường trở nên trống trải, cô gái kia vừa đi vừa phất tay sang bên này, sau đó xoay người chạy vào trong ngõ hẻm bên cạnh, hai gã đặc công ở chiếc xe phía sau đang giãy rộ trên đất, nhưng họ đã không còn sức mà nổ súng. Lúc trước có bốn chiếc xe, bây giờ chỉ còn hai chiếc, chiếc xe phía trước thả chậm tốc độ, để chiếc xe phía sau lướt qua nó đại khái muốn điểm hộ cho chiếc xe phía sau tranh thủ thời gian khi qua hai con đường chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại tiếng súng vang lên liên lạc bộ đàm bị cắt bên trong xe trở nên trầm mặc tiểu mạnh ba một tiếng dùng báng súng ném về phía cửa xe phía sau vốn đã vỡ tan qua mấy phút cũng không biết trong bộ đàm bọn họ truyền tới tin tức gì xa xa cắn chặt môi dưới thả chậm tốc độ hai người ở phía sau nhảy xuống xa xa nhấn chân ga cũng không quay đầu lại linh tính nhìn cảnh tượng phố xa yên ắng tay tai phản phất giống như nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Đột nhiên, xa xa đưa tay tới, từ trong găng tay của nàng lấy một cái bình nhỏ, linh tĩnh giật mình nắm tay lại, xa xa nhìn nàng, hơi ngẩn người, trong chốc lát, linh tĩnh mới phục hồi lại lắp đầu, tớ không biết đây là vật gì cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì đối với gia đình chúng ta, không có chuyện gì. Xa xa há miệng, nói, chỉ là, cậu mà còn danh, tớ cắn cậu đấy, chương 605, Godzilla, một xa xa nhìn nàng, linh tĩnh chỉ lắc đầu hai người rằng co trong chốc lát nước mắt linh tĩnh lại rơi xuống chúng ta mặc kệ việc này chúng ta trở về nhà đi xa, xa xa xa thống khổ nhắm hai mắt lại nàng mím chặt môi cố không phát ra tiếng khóc một lát sau mới mở mắt dùng hai mắt mung lung đẫm lệ nhìn con đường phía trước trên mặt nở một nụ cười tớ cũng muốn về nhà từ khi trở lại nơi nơi tớ cảm thấy nó lâu quá nàng bỏ cái bình nhỏ hơn bốn mươi phút rồi ừ trên đường nhấn ga giọng nói Sa Sa nhẹ nhàng Phun ra một hơi thở, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, bốn năm này. Trong bốn năm này, các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà trong tình huống này cần gì phải nhiều lời. Trong im lặng, linh tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt ngập tràn nước mắt, nàng nhìn về phía kính chiếu hậu, nói, tớ xuất hiện ảo giác là nhìn thấy Gia Minh. Lúc tiểu mạnh và người ngoại quốc kia nhảy ra ngoài xe, cửa sau xe cũng không được đóng lại, lúc này, trong tầm nhìn của nàng, Gia Minh đã ngồi ở đó nhìn các nàng, điều này đương nhiên là không thể nào sau khi linh tĩnh nói xong câu này thân thể xa xa đột nhiên cứng đơ nàng nhìn về phía con đường trong nháy mắt cái mũi hít thở kịch kiệt sau đó hơi há miệng thở vài lần nhưng khi nhìn lại cái gương chiếu hậu cảnh tượng vẫn như vậy trong ánh sao lấp lánh bóng đêm như nước thủy triều trên con đường sạch sẽ xe cộ lưu thông không nhiều hai bên là những hàng cây mới trồng có một số người tập trung thành top năm top ba đi bộ cửa hàng không nhiều biển quảng cáo sọc sỡ giống như là mộng ảo giữa mùa hạng chiếc xe giảm bớt độ dần dần dần dần nó dừng lại ở ven đường đèn xanh đèn đỏ thay nhau chiếu sáng vụt sáng trong nháy mắt kim sắc kiếm quang sẹt qua không trung có người dưới đèn đường phun máu cách đó không xa một xe cảnh sát nổ tung tạo thành một đống hỗn độn trên lề đường nam tử tên là victor cúi đầu có chút bất đắc dĩ dẫm một cước lên mặt đất ngẩng đầu lên nói chít nửa người đỏ tươi nửa người cháy đen cái bóng người màu trắng kia đã dính đầy máu tươi và tro bụi loang lổ nhưng mà ngay cả ngoại hình có vẻ chật vật thì hắn vẫn tạo ra được một cỗ khí chất ưu nhã tà dị con đường phố này đã bị phá hỏng mức độ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay thậm chí bốn năm trước Gia minh trắng trợn xuất thủ cũng không phá hỏng tới mức này xe nổ cột điện đổ biển quảng cáo rơi xuống bốc cháy vụ nổ đã lan cả vào những cửa hàng bên cạnh đốt cháy cây cối dây điện tóe lửa người khác nhìn thấy mà giật mình trên đường lúc này người chết vì xe nổ vì đạn lạc chết bởi cả tai nạn xe cộ bị vật gì đó đè cũng có người bị kiếm chém thành hai mảnh cảnh tượng hỗn loạn này kéo dài mấy con phố một tiểu tổ của viêm hoàng giác tỉnh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này duệt xe cài ống tay áo đã rách hắn nhún vai xoay người định rời đi nhưng mà lại nghe thấy một tiếng rít truyền tới hắn đưa mắt nhìn lại thấy hai chiếc xe còn một chiếc một sao vọt ra người trong xe cũng nhìn thấy hắn có mấy tiếng súng vang lên victor nghiêng đầu một viên đạn bay xẹt qua mặt hắn tạo thành một vết máu đỏ tươi sau đó Một bóng người khác cũng từ đầu phố đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh trên đường, người kia giảm tốc độ lại, Oa wow, ác, Victor. Đứng ở trên con đường kia chính là Quy To, lúc này trên người hắn dính đầy máu tươi, có chút rách nát, chỉ là không giống rách nát hoàn toàn như Victor, hắn nhìn cảnh tượng hai bên đường, vuốt tay, Victor nhìn theo chiếc xe con biến mất ở cuối con đường, đưa tay lau máu trên mặt, sau đó nhìn người bạn mình, lắc đầu. Quy To, Quy To, Quy To, mày rốt cuộc đang làm gì? Trong giọng nói của hắn biểu thị sự thất vọng, à Sẽ lập tức tốt ngay thoi Quy to cười cười, đuổi theo chiếc xe vừa biến mất cuối con đường Victor thở dài một hơi, đi đến ven đường Đá văng cửa một cửa hàng bán quần áo Nhưng lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát truyền tới Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu Mong là mình không bẩn như vậy Trong một góc của thành phố, ở trên một con đường Gió đêm hơi thổi À, tớ tìm được A Sửu." Giọng nói quen thuộc văng lên trong xe Đêm mùa hạ, hắn ngồi đó nhìn hai người Ánh mắt giống như đang tìm kiếm những gì hai cô gái trải qua trong bốn năm trước. Linh tĩnh nốt một ngụm nước bọt, xa xa hít sâu một hơi, đưa tay vươn tới phía sau, khi ngón tay chạm vào lan da kia, đột nhiên nó giật bắn lên giống như bị lửa đốt, nhưng da mình đã nhanh hơn tóm lại, áp vào má mình, qua một lúc, xa xa há miệng, cậu là. Trong lòng nàng giống như có một thứ gì đó đè nặng, không bật ra được, tầm mắt của nàng đã nhòe đi, xa xa. Khụ, đã là nữ quân nhân rồi. Vậy là lá gan không lớn lên chút nào, cậu, cậu rốt cuộc. Chiếc xe con kia dừng ở ven đường cũng không khiến cho người đi bộ chú ý. Không bao lâu sau, một nam tử đi ra khỏi cửa sau, hắn bay qua hàng rào ở ven đường, đến một quầy tạp hóa mua một bình nước khoáng lạnh. Linh tĩnh ngồi xuống trước cửa, nàng nhìn bóng người kia, nước mắt muốn rơi mà cũng không được, hô hấp lúc bình thường lúc cấp gáp, mang nước trở về, Giang minh bỏ hai bình vào trong xe, tựa ở cánh cửa, đứng đối diện với Linh tĩnh, lúc này... Hai người giống như một đứa trai gái lần đầu tiên nhìn thấy nhau mà xấu hổ. Gia Minh há miệng không nói gì, Linh Tĩnh cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Sau một lúc, Gia Minh thở ra một hơi thở, tớ đã trở về, giọng nói nhẹ nhàng như lầm bầm, nhưng mà khi nói xong, hắn như chút được gánh nặng cười cười, đi về phía trước, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Linh Tĩnh. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.